anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên Việt tiểu Lưu Minh chương là xác chết vùng dặn ở phần trước thì chúng ta đã biết đã qua cái sự kiện gọi là Trư thần bảng do Tiểu Hầm hàm và Phong Lão gia tử đứng ra đàm phán để cho bọn họ thả cái tên Mara đó là bên Trư thần bảng họ đang cần những cái thần vương đỉnh phong để làm việc Sau đó thì bọn họ lại chạy tới cái nơi mà gọi là trôn cất của những cái long tộc ngày xưa do ngọc long tộc dẫn đường. Tuy nhiên các phần mộ ở đây không khai thác được vì đã có người nhanh chân tới trước. Và bọn họ bây giờ đang tìm kiếm những cái người đó để có thể lấy lại tài nguyên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khi họ đang vơ vét ở nghĩa trang thứ 15 thì Na Cha chuyển tin tới. Tràng chủ có hai người, một người tu vi thiên thần, một chân thần thần minh của nhân tộc bình thường trong tay có lệnh bài đặc thù có thể mở ra trận pháp bọn họ đang ở đâu Giang Thế Huyền liền hỏi đang đến chỗ nghĩa trang mà các người đang đứng nói là thu thập thần dịch Na Cha nói trang chủ là thứ tốt đầy chắc hẳn là tinh túy của thần vương đối phương không kịp thu Ngọc Long thần vương hưng phấn cầm một cái bình kích động nói Giang Thế Huyền liếc nhìn cái bình trong bình là một bãi thần huyết màu vàng nó khác với thần dịch mà đạo tràng đưa cho Nhìn lát rồi. Gì đây? Từ từ đã, anh em chào mình một tí nha. Quét một phen thì quả nhiên là tinh túy của vị thần vương này. Giang Thế Huyền suy nghĩ một chút rồi nói. Có người đang đến đây, các người tạm thời ẩn nấp đi, thu thi thể của thần vương này lại. Ta sẽ nằm đây. Đại Thánh, làm phiền người trợ giúp ta. trang chủ, ngươi muốn làm gì? Đám người nghi hoặc. Giang Thái Huyền không nói gì mà trực tiếp đem một cái bình rỗng đặt tại chỗ, sau đó nằm trong quan tài đá, để bọn họ không cần quá, nhẹ nhàng đậy lại. Vân Tiêu vứt tay một cái hư không tạo thành gợn sóng, đám người long hạo nháy mắt biến mất. Sau đó Vân Tiêu phong ấn phần mộ, ở bên trong trở nên tối đen. Tôn hậu tử thì hóa thành à, kim quang tiến vào quan tài đá, chui vào tay áo Giang Thái Huyền. Bọn họ đều ẩn nấp, ngồi mộ hoàn toàn yên tĩnh. Phong thiếu, nhanh lên, lập tức có thể lấy được thần dịch rồi. Lần này trưởng lão nhất định sẽ cho người sử dụng. Hai gã, thiếu niên, thiên thần kéo chân thần kích động nói. Dư Hoành Ca, ngươi cảm thấy có thể sao? Thần dịch lần trước cũng không có cho ta. Đều bị bọn họ dùng hết rồi. Thiếu niên được gọi là phong thiếu vẻ mặt bất mãn nói. Bọn họ chỉ muốn bồi dưỡng ra thần vương đỉnh phong, căn bản là không quan tâm đến chúng ta, trừ phi là chúng ta có thiên chất đó. Phong thiếu, Ngươi cũng có tư chất thần vương, chắc chắn sẽ được bồi dưỡng. Dư Hoành vội nói. Người vẫn nên gọi ta là Tiểu Phong đi. Như vậy cũng coi như người quan tâm ta. Phong Thiếu lắc đầu nói. Mở ra đi, lấy rồi chúng ta rời đi. Cái nơi quỷ quái này một khắc ta cũng không muốn ở lại. Dư Hoành không nói nữa, lấy ra một tấm lệnh bài, truyền thần lực vào. Trận pháp liền bao phủ phần mộ, trong nháy mắt biến mất. Một trưởng mở ra một cửa hang, bọn họ nhanh chóng tiến vào. Hả? Không có thần dược. Chẳng lẽ lần này luyện hóa sạch sẽ rồi sao? Dư Hoành nhíu mày. Có lẽ ai đó đã đi trước chúng ta một bước. Phong Thiếu tức giận nói. Bọn họ ức hiếp ta, cướp đi chút công lao của ta. Sắc mặt của Dư Hoành khẽ thay đổi không nói gì, trực tiếp đi vào nơi đè bình. Trong nháy mắt Dư Hoành liền kinh ngạc, chống rỗng. Ta đã nói rồi mà, nhất định là bọn hắn. Phong Thiếu lạnh lùng nói. Bọn hắn chính là một đám tiện nhân. Bọn hắn có thể làm bất cứ thứ gì, vì để có một chỗ đột phá vững chắc. Phong thiếu, có lẽ người nói đúng. Dư hoành nhìn về phía quan tài trong lòng như vỡ ra, nhưng lại cảm thấy không đúng. có quan tài đá này đã bị người khác động vào. Nếu là bọn họ thì sẽ lấy thần dịch rồi rời đi. Sẽ không ai động vào quan tài đá. Quan tài, phòng thiếu cũng ngẩn ra. Ở trong nghĩa địa của các vị thần này ngoại trừ bọn họ còn có ai đến nữa chứ? Nếu không phải bọn họ thì chẳng lẽ là quan tài đá không kín, lại không có mùi thi thể, Chẳng lẽ đã trống rỗng? Chết tiệt! Sát chết vùng dạy rồi Dư hoành trực tiếp mở quan tài ra Cả người đều mơ hổ dựng tóc gáy Đột ngọt lùi lại Hoảng sợ nhìn quan tài Trong quan tài có bóng người đang nhìn chăm chăm vào hắn Khiến hắn sợn cả tóc gáy xác chết vùng dạy ư Phong thiếu cũng sợ đến ngây người Nếu là thi thể bình thường đừng nói là xác chết vùng dạy Bất luận là dị biến gì hắn đều không quan tâm Nhưng ở đây thì khác Nơi này là nơi mà thần vương được trôn cấp uhm. Một cỗ khí tức kinh người bùng nổ Như thần như quỷ. Uy áp cường đại tràn ra Không phải thần vương vượt qua cả thần hoàng Một cỗ uy áp tối cao vô thượng Tràn ngập ra Hai người liền quỳ xuống ngay tại chỗ Đây Phong thiếu trực tiếp sợ chảy cả nước tiểu Uy áp quá mức kinh hãi Mang theo một chút nước nở Dư hoành ca Người mục nghĩ cách chỉ đi Nên làm gì bây giờ Dư hoành ngáo ra Ta có hơn gì ngươi đâu Không nhìn thấy là ta cũng đang quỳ xong, Ta sao có thể có cách gì chứ Hỏi thế gian Ai có thể táng diệt Năm tháng thiên cổ một tịch gian Nhân thần trăm vạn năm Một giọng nói thầm vang lên Kim quang vạn trượng lóe ra Bóng người trong quan tài đứng thẳng Tràn ngập áp lực tối cao Thần giới đã lâu không gặp Bổn vương đã trở về Bốc hai người trực tiếp nằm úp sấp xuống đất Chết tiệt thực sự sống lại sao Bây giờ ta đang rất hoảng sợ Có phải sẽ trực tiếp giết bọn ta hay không Giang Thái Huyền ngờ ngác Hai người này lại sợ hãi đến vậy sao Đã trực tiếp khóc rồi cái miệng giang thái huyền co giật phòng thiếu cái gì kia nước mắt nước dưới chảy cả ra rồi ngươi là chân thần mà sợ tới mức đó sao trong bóng tối đám người long hạo cũng kinh ngạc tuy rằng nói là phái diễn xuất của chàng chủ phái thực lực của đại thánh kết hợp lại nhưng có phải là quá dọa người rồi không không phải chỉ là một thần vương sống lại thôi sao giang thái huyền dẫm lên cỗ quan tài kinh thường nhìn hai người rùn rề hèn mọn là các ngươi đã quấy giày giấc ngủ của bổn vương sao người chết rồi đó Cái gì mà giấc ngủ cơ chức Trong lòng hai người đều hoảng sợ Vừa nghe vậy là càng thêm run rẩy, Vội vàng cầu xin tha thứ Thần Vương Đại Nhân thứ tội Bọn ta chỉ là vô tình quấy dày Bọn ta chỉ là không cẩn thận Đi nhầm vào thôi Không cẩn thận Giang Tế Huyền hở hững nói Niệm tình các người không có ác ý bổn Vương có thể tha cho các người tội chết Cảm ơn Thần Vương Đại Nhân Hai người vô cùng mừng rỡ, vội vàng dập đầu Về phần có nghi ngờ hay không Thì chỉ có thể, ở đây nghi ngờ là bia mộ này có viết sai hay không mà thôi. Chết tiệt, ai nói nơi này trôn cấp thần vương chứ? Liệu thần vương có thể sống lại và trở về sau cả vạn năm thiên cổ hay không? Thần vương có được uy áp cường đại như vậy hay không? Dám chó, uy áp này thần hoàng đều không thể so sánh được phải không? Chẳng lẽ vị này chính là thần đế tối cao trong truyền thuyết sau? Đừng sợ, bồn vương sẽ không giết các người. Giang Thái Huyền thay đổi giọng điệu có chút ôn nhu. Nhưng mà nếu các ngươi không nghe lời Thì bổn Vương cũng không thể đảm bảo Các ngươi sẽ sống hay là chết Bọn ta nghe lời Bọn ta tuyệt đối nghe lời Hai người liên tục dập đầu Đưa lệnh bài trong tay cho bổn Vương Giang Thái Huyền lạnh lùng nói Dư Hoành không dám do dự Cùng kính đưa lên Giang Thái Huyền vung tay lệnh bài biến mất Uy áp cũng tiêu tán theo Theo bổn Vương Uy áp tan biến làm hai người thở hồn hèn Cả người như được là chết đuối vớt lên khỏi mặt nước, mồ hôi thì nhễ nhại bởi vì uy áp kia quá đáng sợ đi. Giang Thanh huyện liếc nhìn hai người này một cái, tâm tính của hai người này rất kém, căn cơ cũng có vấn đề. Ăn quá nhiều đan dược cho nên làm cho căn cơ vô dụng. Đều là chân thần cho nên hắn một chiều có thể chấn áp tên kia, còn vị thiên thần kia cũng không làm gì được hắn. Thần vương đại nhân, hai người vội vàng đuổi kịp mà không dám chạy trốn, bọn họ đều không muốn chết, uy áp vừa rồi thật đáng sợ. Bọn họ cũng không muốn chịu đựng lần thứ hai Dưới uy áp bọn họ giống như một con kiến Mặc cho người ta giết chết Mà không chút phản kháng Giang Thái Huyền đưa bọn họ đến một ngôi mộ chôn ở đó cũng là một thần vương Trực tiếp mở ra để cho bọn họ bên ngoài chờ Sau đó tôn hậu tử Quang Minh Chính Đại xuất hiện Lại sống rồi sao Hai người mở to hai mắt chết tật Táng thần địa này rốt cuộc là cái gì vậy Một vị thần vương sống lại thì cũng thôi Giờ lại thêm người nữa ư Tiếp theo hai người đều sững sở Sống lại như thế này có phải hơi nhiều rồi không Nửa giờ sau hai người đã bị một đám người vây quanh Sắc mặt còn khó coi hơn là cha chết mẹ chết Ai gặp cảnh này cũng đều chịu không nổi Các người có thể nằm xuống trở lại được không Thần dịch gì đó ta không thu nữa Ta chỉ muốn về nhà Cả hai người đã sắp khóc toán lên rồi Bị một đám lão quái vật cấp thần vương Thái thượng chân thần nhìn chầm chầm Bọn họ thực sự là chịu không nổi Thực sự là những lão quái vật Một đám này đều đã được trôn cất qua nhiều thời đại Giờ sống lại không phải lão quái vật thì là gì? Đây đều là bạn của ta, Giang Thái Huyền hở hững nói. Thật lâu trước đây, những phương pháp do bổn Vương để lại thực sự đã hữu dụng. Bọn ta không muốn nghe những thứ này, bọn ta chỉ muốn biết là các người có thể thả bọn ta về nhà hay không. Nếu không phải các người kích thích trận pháp luyện hóa thân thể của bọn ta, Bồn Vương có lẽ phải cả trăm năm sau tỉnh, Giang Thái Huyền lạnh lùng nói. Là bọn ta đánh thức các người ư? Hai người đều sững sở... Bản thân lại là ân nhân đánh thức bọn họ sau. Đúng vậy. Những trận pháp của các người đã hoàn toàn quét sạch bao nhiêu tính mạng của thuộc hạ bổn vương rồi. Bọn họ vốn dĩ đều có thể trở về cùng với bổn vương chiến đấu với thần giới. Vậy mà lại bị các người tiêu diệt trong chốc lát. Giang Thế Huyền nghiến rằng nghiến lợi nói trong mắt xuất hiện sát cơ. Thần vương đại nhân. chư vị đại nhân, đó không phải do bọn ta làm. Là đám lão giả kia. Bọn họ muốn bồi dưỡng thần vương đỉnh phong. Muốn... Phong thiếu vội vàng giải thích, nói được nửa chừng thì im bặt. nhưng bí mật này không thể tùy tiện lộ ra. Sau, Giang Thái Huyền lạnh lùng, nói thật, nếu như làm bổn vương hài lòng, có thể truyền lại phương pháp thần vương cho các ngươi, để các ngươi trở thành buộc hạ của bổn vương. Nếu dám giấu giếm thì bổn vương cam đoàn các ngươi sống không bằng chết. Phương pháp thần vương thuộc hạ, hai người nghe thấy giật mình có vẻ như đây là một cơ duyên tốt, chỉ là nếu thực sự nói ra, trở thành thần vương cũng không thể thoát chết. Dư Hoành còn đang do dự Thì Phong Thiếu đã trực tiếp mở miệng Mộ Phong bái kiến đại nhân Việc này đều là do đám người kia làm Bọn ta chỉ là cấp dưới nghe lệnh làm việc thôi Bọn họ tiến vào đây để luyện hóa thi thể thần minh Cướp đoạt các loại tài nguyên Có rất nhiều lý do Lý do lớn nhất là muốn luyện chế ra thần đế đan Để đột phá từ thần hoàng thành thần đế Mộ Phong nói Thần đế đan Giang Thái Huyền tò mò Đúng vậy Thuộc hạ nghe nói từ khi thần đế biến mất Thần Hoàng không thể đột phá được bước cuối cùng Dừng lại không tiến Cho nên bọn họ muốn tìm mọi cách để trở thành thần đế Dư Hoành thấy mộ phong đã nói ra Thì cũng không giấu giếm nữa Đồng thời bọn họ cũng bồi dưỡng thần vương đỉnh phong Thần vương đỉnh phong Giang Thế Huyền nhíu mày Cái này thì liên quan gì đến việc trở thành thần đế Bọn ta cũng không biết Nghe nói hình như tập hợp nhiều thần vương đỉnh phong Để làm một chuyện lớn Nhưng cụ thể là gì thì bọn ta không rõ lắm Dư Hoành lắc đầu Phong thiếu hẳn là biết được một chút Mộ Phong nói, cha ta từng đột phá cảnh giới thần vương trở thành thần hoàng cũng từng tham gia. Chỉ là không nói gì nhiều, chỉ nói ở đó rất nguy hiểm, có thần hoàng tọa chấn. Hơn nữa thần hoàng này phải đồng ý không rời đi, cha ta chính là ngã xuống ở đó. Thần hoàng ngã xuống ư? Thần hoàng cũng không thể đi đến bước cuối cùng xong. Giang Thái Huyền nhắm mắt lại nghĩ tới các tin tức, tiều hàm hàm chư thần bảng cũng đều đang thu phục thần vương đỉnh phong. Thần vương đỉnh phong này rốt cuộc có tác dụng gì đây? Nghĩ một hồi hắn liền từ bỏ suy nghĩ, bởi vì chuyện này không liên quan gì tới hắn. Chỉ cần lần này trình độ hoàn thành cao, thì cho dù có xuất hiện thần đế, hắn cũng không sợ. Tiên thiên thần ma ở hồng hoang thế giới là tồn tại cấp nào, thần ma đỉnh phong trong mắt họ cũng chỉ là con kiến. Hơn nữa cho dù không thể mở ra tiên thiên thần ma, thì vẫn còn đó hằng ngai đi tìm mặt trăng. Nếu nàng thực sự luyện hóa được tinh hạch mặt trăng, thì thực lực sẽ khôi phục không ít, thần hoàng cũng không cần phải quan tâm. Tài nguyên của các ngươi được cất giữ ở đâu? Giang Thái Huyền hỏi. Nơi cất giữ tài nguyên rất xa. Hơn nữa mỗi lần thu thập tài nguyên đều sẽ chuyển đi. Dư Hoành Đảo Mắt nói. Thần Vương Đại Nhân sống lại, tiêu hào rất nhiều phải không? Hiện tại tài nguyên đều chưa thu thập xong. Chúng ta có thể chờ một thời gian để bọn họ thu thập xong tài nguyên. Chúng ta sẽ tới đó. Ý kiến hay. Giang Thái Huyền khen ngợi. Cứ làm theo lời người nói. Nhưng mà hiện tại cần một ít tài nguyên để khôi phục thần lực. Thần Vương đại nhân ở chỗ thuộc hạ vẫn còn một ít mộ phong trực tiếp móc ra thánh viên vương nhận lấy được đấy có tiền đồ Bồn vương truyền cho người một chiều thái thượng võ học làm tốt thì việc nhận được chân truyền của bổn vương không phải không có khả năng cảm ơn thần vương đại nhân cảm ơn thần vương đại nhân mộ phong cực kỳ cảm kích tuy rằng trước đây hắn từng có người cha là thần hoàng nhưng dù sao chỉ là quá khứ hiện tại cuộc sống vẫn rất khổ cực có thể có một đám thần vương làm chỗ dựa vững chắc tiến tuyệt đối sẽ không buông ra Sau đó Dư Hoành cũng móc tài nguyên ra Ngọc Long thần vương rất hào sảng Cũng chuyển cho một chiêu Làm việc chăm chỉ, bổn vương xem trọng người Long Hảo nói Cảm ơn chư vị thần vương đại nhân Bọn ta nhất định sẽ không để chư vị đại nhân thất vọng Mộ Phong hưng phấn nói Giang Thái Huyền nhìn Mộ Phong Sở dĩ hắn vui vẻ như vậy Cũng là vì muốn dùng bọn người Giang Thái Huyền Để dành một chút tiền đồ Người cha thần hoàng quán đã chết từ lâu Tốt hơn là nên đi theo bọn họ trước Để đảm bảo cho bản thân không có chết Với sự hướng dẫn của hai người đám người Giang Thái Huyền dễ dàng hơn nhiều Ít nhất cũng biết phần mộ nào đã được tìm kiếm và phần mộ nào thì chưa Chư vị thần vương đại nhân Ở trong táng thần địa này thực sự Là còn có một số nơi để giao trồng thần dược Dù sao nơi này cũng có rất nhiều tinh hoa của thần Là một chỗ tuyệt vời Mộ phong nói Vậy mà đưa bọn ta tới đó Tiêu hành thiên vội vàng đáp Giang Thái Huyền kéo nó lại chuyển âm nói Không cần vội vàng như vậy Ngươi hiện tại đang sắm vai thần vương Phải điềm tĩnh Trải qua uy áp của tôn hậu tử Hai người này không tin là nhóm Hắn là thần vương Chỉ cho rằng bọn họ từng là cường giả còn vượt qua cả thần vương Về phần thần đế thì họ không dám nghĩ Thập nhị Long Hoàng không có khả năng trôn thần đế ở đây Làm việc chăm chỉ đi Bồn vương vừa mới sống lại Nguyên khí còn chưa khôi phục Các ngươi thể hiện tốt Thì đợi bổn vương khôi phục sẽ ban thưởng cho các ngươi một hồi đại cơ duyên Giang Thái Huyền nói Đúng thế Các vị thần vương không chỉ là thần vương Nói cho người biết Bởi vì lúc đầu bọn ta là vua của một vương mới tự xưng là bổn vương chứ không có nghĩa tu vi là thần vương Long Hạo nói Trong lòng hai người giật mình ý nghĩa này là nói cho bọn ta biết mấy vị kia thực sự vượt quá cả thần vương ư uy áp kia nhất định là vậy rồi Long Hạo nhìn biểu hiện của bọn họ nên biết bọn họ nghĩ gì Hắn rất muốn nói một tiếng là bọn ta và chàng chủ chỉ là chân thần bọn ta không phải là mấy đại nhân trong đạo tràng các người đơn giản nghĩ nhiều mà thôi Trước đó bổn vương có để lại động phủ kho báu đợi bổn vương ra ngoài tùy tiện lấy một hai cái đều có thể khiến các người quấy động phong vân ở thần giới. Thánh viên vương hãnh diện nói hiện tại các ngươi chỉ có chút tài nguyên tương lai chỉ dưới bọn ta mà trên cả vạn thần minh. Giang Thái Huyền nhìn thấy hai người hưng phấn như vậy không phải nhớ tới một trò bịp bợm ở kiếp trước. Ta, Tần Thủy Hoàng, thu tiền mấy ngàn năm rồi ta chưa chết tài khoản đã đóng băng vàng bạc châu báu ở đâu Bây giờ cần chút vốn để khởi nghiệp Về sau có bao nhiêu triệu thì sẽ cho người Cảnh tượng này hoàn toàn giống như hiện tại Chỉ là thế giới này tràn ngập những điều có thể Sống lại cũng không phải không được Chỉ là bọn họ lần này sống lại hơi đông Cho nên có chút đáng sợ mà thôi Đã từng gặp qua một hai người sống lại Nhưng mà một đám người cùng sống lại Thì chắc chắn là lần đầu tiên Đại nhân Các người cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể khôi phục lại Mộ phong nhịn không được mà hỏi Xem có thể khôi phục đến tu vi gì kìa Giang Thái Huyền thản nhiên nói Tài nguyên càng nhiều thì càng tốt Nếu chỉ khôi phục đến cấp thần vương Thì không cần nhiều Cũng chỉ cần mấy trăm cây thần dược thần vương là được Cái này mà còn nói không nhiều hả Nhiều thần dược như vậy Cho dù là thần vương đỉnh phong cũng chưa chắc lấy ra được Phương pháp tu luyện của bọn ta là Thần công cổ xưa Khác với của các ngươi Ít nhất là gấp 10 lần Giang Thái Huyền hãnh diện nói Các ngươi thay đổi lối tư duy đi Đồng cấp bọn ta có thể đánh được 10 người Hai người bọn họ trợn mắt áo áp mồm ra, cung cấp có thể đánh ít nhất 10 người ư. Người có chắc không phải nói đùa đấy chứ. Có thể trở thành thần vương thì ai không phải tư chất kinh người, thực lực cường đại. Nếu có thể đánh được 10 người thì phải lợi hại cỡ nào. Các người vẽ ra những nơi trồng đan dược, thu thập một chút tài nguyên ở nghĩa trang chung quanh. Bồn vương sẽ dẫn bọn hắn đi khôi phục trước. Giang Thế Huyền đứng dậy tiến vào một nghĩa trang. Nhân tiện quan sát xung quanh, có người đến thì thông báo cho bổn vương. Giang theo huyền bỏ lại một viên đá chuyển tin Vân Tiêu phất tay mở trận pháp Hai người nhìn thấy đều kinh ngạc Quả nhiên là cường giả cổ đại Không cần lệnh bài chỉ cần phất tay một cái Là mở được trận pháp Hy vọng là bọn họ không có ác ý với chúng ta Dư Hoành trong lòng vẫn có chút cảnh giác Đám người này quá mạnh Lại từ thời xa xưa sống lại Cho dù nguyên khí trọng thương Nhưng giết chết bọn họ cũng chỉ cần một cái phất tay Dư Hoành ca Chúng ta có lựa chọn hay sao Không toàn tâm đi theo bọn họ Quay về lại phải chịu khuất nhục. Chuyện tốt gì đều không đến lượt chúng ta Mộ Phong lạnh lùng nói Ta đã nhìn thấu rồi Trừ thần Vương đỉnh Phong với thần Hoàng gia Bọn họ đều chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì Dư Hoành gật đầu Đúng vậy Vậy thì đi theo bọn họ Hy vọng trong tương lai thực sự Sẽ ở trên hàng tỷ thần minh Bước vào Nghĩa Trang Giang Thái Huyền vung tay lên Đạo Tràng xuất hiện Mọi người đều mua hàng hóa m... Rồi mời thần ma giảng đạo Lần này đến Vân Tiêu Giang Thái Huyền chậm rãi nói Vân Tiêu đã đạt tới cực hạn, chỉ cần giảng một lần nhận được phần thưởng là có thể khôi phục đến thái thượng chân thần. Trở thành thái thượng chân thần, Vân Tiêu không mở trận pháp cũng không sợ bất kỳ thần vương nào. Cho dù là thần hoàng đến thì cũng không làm gì được bọn họ, đương nhiên là chỉ thần hoàng sơ kỳ. Mấy người không có ý kiến gì, đạo của Tôn Hồ Tử thích hợp với thánh viên vương, nhưng nghe đạo này không phải là để một mình thánh viên vương đột phá mà còn phải chú ý những người khác nữa. Vân Tiêu giảng đạo mặc dù khác tôn hầu tử nhưng đem lại nhiều lợi ích cho bọn họ. Cổ binh thần vương kia cũng bắt đầu thả lỏng rồi, bước vào đỉnh phong chỉ còn thiếu một cơ hội. Trong nháy mắt trôi qua vài giờ sau khi giảng đạo xong, Vân Tiêu nhận thưởng trực tiếp ở giữa nghe trang khôi phục tu vi. Mấy người còn lại rời khỏi nghĩa trang. Các vị đại nhân, đám người giang thái huyện vừa ra thì hai người mộ phòng đã tới lấy ra một ít thần dược. Các vị đại nhân, đây là bọn ta vừa thu thập, các người mau nhận lấy. Trước đó cũng đã lấy thần dược của các người Điều này đã khiến bổn vương cảm thế ấy nấy Bây giờ Thánh viên vương vẫn phải rụt ra một chút Dù sao cũng là vương Vì lão tổ tôn hầu tử còn đang ở bên cạnh Phải có chút mặt mũi Đại nhân, các người nhất định phải nhận Chỉ khi khôi phục thực lực Các người mới có thể thống trị thần giới Mộ phòng kích động nói Và mặt kia như thể là nếu bọn họ không nhận Thì sẽ tự sát tại chỗ cho mà xem Các người nói đúng Sau này lấy lại kho báu sẽ ban thưởng cho các ngươi. Ngọc Long Thần Vương không khách ký nữa Nếu không hai người này thu hồi thật Thì sẽ khóc đến mù mắt Chư vị đại nhân từ nơi về sau Mộ phong dư hoành ta Thè sống chết đi theo chư vị đại nhân Vượt lửa qua sông không nể hà Hai người vội nói à, Giang Thái Huyền hờ hững gật đầu Đám người Ngọc Long Thần Vương hài lòng nhìn họ Trong lòng không khỏi cảm thán Đây coi như là thu được hai thuộc hạ phải không Thuộc hạ còn biết gửi tiền Lại còn năn nỉ người nhận Không nhận thì không được loại này thì có bao nhiêu đến ta muốn thu tất cả. Đại nhân đây là bản đồ nơi giao trồng thần dược mộ phong cung kính nói. Nơi thần dược này người trông coi không mạnh bởi vì ở đây ngoại trừ chúng ta ra thì không có người nào khác. Đương nhiên đó là trước khi mấy vị đại nhân chưa quay về. Mấy vị đại nhân nguyên khí chưa khôi phục nơi giao trồng thần dược này có người trông coi mạnh nhất là thái thượng chân thần làm việc rất dễ. Dư Hoành nói. Dừng lại một chút lại nói thêm thuộc hạ không phải khinh thường mấy vị đại nhân mà là hiện ra giờ... Không cần phải giải thích, người nghĩ rất chu đáo. Giang Thái Huyền khen ngợi, bồn vương dùng người quan trọng nhất chính là đầu óc, chứ không phải hạng người lỗ mãng. Chuyện này sẽ ghi cho các người một điểm công lao. Cảm ơn đại nhân. Hai người vui mừng khôn xiết vội vàng cảm tạ. Thì thôi, tới chỗ trồng thần dược xem nơi đó có bao nhiêu. Giang Thái Huyền nói, bọn mộ phong cũng không rõ nắm khi nào thu hoạch thần dược không phải là việc họ có thể nhúng tay. Thuộc hạ dẫn đường, hai người rất tự giác vội vàng đi ở đằng trước Dẫn bọn họ đi cướp thần dược Nơi giao trồng thần dược có hơi xa Nhưng đám người này cũng không muốn từ bỏ Nghĩa trang thần dược Vừa vơ vét Nghĩa trang lại vừa đi tới Trang chủ Bọn họ hỏi chúng ta chuyện lúc trước thì phải nói thế nào đây Long Hạo chuyển âm nói Thời đại cổ lão đó Chết tiệt ai mà biết là chuyện gì xảy ra Tùy người chấm gió thế nào cũng được giỏi chấm gió như người mà còn không biết sao Giang Tây Huyền chuyển âm qua Chúng ta không biết thì bọn họ cũng không biết chưa thấy dáng vẻ mơ hồ của Ngọc Long Thần Vương đó sao? Cả Ngọc Long Thần Vương và Thánh Viên Vương còn không rõ chuyện này lắm, thì mộ phong dư hoành này làm sao mà biết được? Chuyện của thời kỳ kia hầu như bây giờ chẳng có ghi chấp gì. Chuyện như năm đó, mà con chó như các người lại không biết à? Tiểu Hành Thiên vô cùng đau lòng mà nói. Thái huyền Thần Vương các ngươi cũng chưa từng nghe nói qua sao? Chưa từng, hai người mơ hồ lắc đầu Thái huyền Thần Vương là ai? Là hắn, chàng chủ. Tiểu Hành Thiên chỉ vào giang Thái huyền Hai người lại càng mờ mịt, ta nhớ trên bia mộ không phải ghi Thái Huyền Thần Vương mà. Mặc dù không để ý đến cái tên được viết trên bia mộ nhưng một ta chắc chắn trên chó, ở trên đó không ghi hai chữ Thái Huyền. Tiểu hành thiên đỉnh trẻ nhỏ giọng nói, đó chỉ là một trong những thân phận của chàng chủ thôi. Thân phận của chàng chủ có rất nhiều. Lúc trước lấy thân phận Thái Huyền Thần Vương để ra tay, cứu loài người khỏi cơn nước lửa, loại bỏ vạn tộc, bình định thiên hạ, không có vị thần nào có thể kháng cự. Người chắc là mình không phải đang nói về hồng hoang tiên giới đấy chứ Tôn Hậu Tử và Na Cha trợn tròn mắt Ở hồng hoang tiên giới lúc trước nhân tộc gặp nạt Tam Hoàng Ngũ Đế đã xuất thế Mở ra một thời đại thịnh vượng cho nhân tộc truyền thừa và thời điểm vạn tông vạn tộc xâm chiếm ván thịt con người Thần Minh nhân tộc liên tiếp ngã xuống Đúng lúc mà nhân tộc sắp diệt vong Thì Thái huyền thần vương tối cao đã xuất thế Theo lời kể của Tiểu Hành Thiên, trong lòng hai người đều bị sốc nặng, không thể nào tưởng tượng nổi tình hình hiểm ác và đáng sợ lúc đó. Giang Thái Huyền một mình mang theo hy vọng của toàn bộ nhân tộc, dẫn dắt nhân tộc quật khởi. Còn bọn ta là đồng minh tốt nhất của thần minh nhân tộc, hỗ trợ cho Thái Huyền Thần Vương cứu nhân tộc đây, Long Hạng nói tiếp. Đúng vậy, Lão Tổ của tộc ta và Thái Huyền Thần Vương là bạn tri kỷ, Thánh viên Vương lại sen miệng, lúc này mà vẫn còn không quên kết thân. Tôn hầu tử chính là thuộc về thánh viên tộc ta nha. Giang Thái Huyền lắc đầu, hắn không nghe nổi nữa. mấy tên lừa bịp này không biết xấu hổ sao? Cái gì mà cứu cả nhân tộc trước? Nếu hai kẻ này thuộc về chủng tộc khác, thì câu chuyện này không phải là cứu nhân tộc rồi. Nhìn thấy ánh mắt sung bái của hai người họ, Tiểu Hành Thiên thở dài. Ban đầu thần minh nhân tộc gọi bọn ta là anh hùng, chúa cứu thế. Thời kỳ cổ lão qua đi, toàn bộ đều đã biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. Chuyện quá khứ có gì đáng nhắc lại chứ? Giang Thái Huyền xua tay nói Năm đó chúng ta có thể thống trị Thì hiện ra cũng có thể làm được Đúng vậy, lời Lão Tổ nói rất đúng Thần lực của Lão Tổ là vô biên Một khi khôi phục lại Thì ở thần giới sẽ không có đối thủ Mộ Phong vội vàng nói Quá miệng Giang Thái Huyền co giật Thần lực Lão Tổ vô biên, chết tiệt Sao nghe giống như tinh tú lão quái vậy Lại lần nữa vơ vét một nghĩa trang Nơi chồng thần dược đã xuất hiện Ngay trước mắt, một ngôi nhà đá Hai cây lớn, một bàn đá, phía trước là một dược điền, có mấy chục cây thần dược đang mọc lên. <cười> dược điền này ở giữa mấy nghĩa trang thần vương, cho nên nơi đây tràn ngập tinh túy của thần thi, đủ để thần dược phát triển toàn diện. Ở chỗ này nuôi trồng thần dược quả là một ý tưởng hay, Giang Thế Huyền khen ngợi. Thật ra nếu như không tinh luyện thi thể, trực tiếp đem thi thể chôn ở đó, rồi trồng một ít thần dược lên trên thì hiệu quả càng tốt. Tuy nhiên thứ bọn họ muốn là tinh túy của thần thi Chứ không phải thần dược Lão Tổ Đại Nhân Người trong qua dược điền này thuộc hạ có quen biết một chút Để thuộc hạ đi trước xem thử Thuộc hạ sẽ hứa không bao giờ thông báo cho người khác Mộ Phong nói Đi đi Giang Thái Huyền gật đầu Dư Hoành cũng đi Nếu có phiền toái gì Dư Hoành cũng có thể giúp người đưa ra chủ ý đa tạ Lão Tổ Đại Nhân Hai người khom lưng nói Nhìn hai người rời đi Giang Thái Huyền lại nhìn về phía Ngọc Long Thần Vương Không cần hắn nói Ngọc Long Thần Vương liền hóa thành một đạo thần quang ẩn nấp hư không theo dõi hai người bọn họ. Giang Thái Huyền tuy rằng tin họ nhưng không tin vào đám người trông coi. Nếu không phải sau này còn cần bọn Mộ Phong giải thích thông tin ở đây thì đi đến nơi trồng thần dược khác cũng không cần phiền phức như vậy. Chúng ta cũng đi thôi. Đám người Long Hạo mở miệng nhiếp hàn đưa bọn họ đi trước. Mộ Phong và Dư Hoành thì đến trước cửa đá trực tiếp đẩy ra. Bạn cũ đến gặp ngươi còn không ra đón. Bạn cũ... Mộ Phong, Dư Hoành Các ngươi không phải đang ở trong nghĩa trang thu thập thần dịch sao Sao lại nhàn hạ đến chỗ ta vậy Một giọng nói hơi kinh ngạc Chuyển đến một thanh niên bước ra Đây không phải là vì nhớ Ninh ca người sao Dư Hoành cười nói Các người sẽ nhớ ta sao Mấy trăm năm cũng không thấy các người tới gặp ta một lần Ninh thành lạnh lùng cười Nói đi, tìm ta có chuyện gì Hai tiểu tử các ngươi không có việc gì Thì sẽ không đến gặp ta Có phải là bị người khác bắt nạt không Lần này thì thực sự là không phải bị bắt nạt Mộ Phong vui mừng nói, Ninh Thành ca, lần này bọn ta đến là có chuyện tốt muốn bản bạc với ngươi. Có chuyện gì tốt, Ninh Thành tò mò. Chẳng lẽ là ngươi lấy được nhiều thần dịch nên có thể giấu riêng một ít? Không phải, lần này bọn ta tìm được một chỗ dựa vững chắc, có rất nhiều thần vương. Dư Hoành thấp giọng nói, nếu không có nhóm thần vương ủng hộ, bọn ta cũng sẽ không sống đến hôm nay. Nhiều thần vương, Ninh Thành xứng sở rồi bật cười. Các người không điên đấy chứ, vì thần vương kia lại nguyện ý làm chỗ dựa vững chắc cho chúng ta sau. Thần vương bình thường không có năng lực này, thần vương đỉnh phong thì lại chướng mắt chúng ta. Ninh Thành, người có tin là chết rồi sống lại hay không? Dư Hoành trầm giọng nói. Tin. Ở trong thần giới thì thần hồn là bất diệt, chết mà sống lại có không ít. Nhưng người nói cái này làm gì? Ninh Thành khó hiểu hỏi. Vậy người có tiết là người đã chết cả vạn năm thiên cổ còn sống lại hay không? Mộ Phong thấp giọng nói. Ninh Thành ngáo ra. Ta có phải nên trả lời các ngươi một câu ngốc nghếch hay không? Vạn năm thiên cổ. Đổi lại là thần hoàng cũng đều chết con bà nó rồi có phải không? Khi thể có thể động một chút. Vậy nếu là do người ta đẩy, người nói với ta là sống lại hay sao? Hai người các người muốn nói gì? Thiên cổ vạn năm sống lại, nói đùa sao? Ninh Thành bị chọc cười. Người đừng nói với ta là các người gặp được một vị sống lại sau vạn năm thiên cổ. Không, chúng ta gặp được một nhóm. Mộ phòng nghiêm nghị nói. Ninh Thành ngáo ra. Ta không muốn trả lời ngốc cách nữa. Ta chỉ muốn trả lời một câu không có não, một đám. Một vì còn không thể, ngươi còn nói với ta Đừng nói với ta là đám thần mình sống lại đó đi theo các người đến đây nhà. Ninh Thành cứng ngắt ngẩn ra nhìn sau lưng hai người, chẳng lẽ là sự thật sao Làm sao ngươi biết Hai người khó hiểu quay đầu nhìn lại vội vàng đói, lão tổ đại nhân sao các người lại đến đây Thật là thật sao Giọng nói của Ninh Thành run lên Đám thần minh này rất xa lạ, tuyệt đối không phải cùng một phương với họ Nơi này trừ bọn họ không ai có thể vào Chẳng lẽ bọn họ thực sự bò ra từ trong nghĩa địa sao Đến xem một chút Giang Thái Huyền mỉm cười Các người nói chuyện vui vẻ vậy Vui vẻ Ninh Thành ngẩn ra Vui vẻ cái đầu cha ngươi Không vui vẻ chút nào Chỉ có kinh hãi mà thôi Ta vừa ra tử nghĩa trang Muốn nhìn thế giới này Nên tiến thêm hai bước Thánh viên vương hít vào một hơi Ánh mắt tràn đầy sức sống khi nhìn thần dược Mới tử nghĩa trang ra Chết tiệt Mộ phong Dư hoành Xem như chúng ta là bạn tốt Các ngươi lại lừa dối ta như vậy Sao lại dẫn họ đến chỗ ta chân của Ninh Thành nhũn ra, thiếu chút nữa đã nằm sấp xuống mặt đất. trong suốt vạn năm thiên cổ, vị kia không phải là người mạnh mẽ nhất được chôn ở đây sao? Trung quanh còn có rất nhiều mộ của thần vương, có khi nào cũng nhảy ra một thần vương nữa không? những gì người nói chết tiệt, nó quá dọa người rồi. Ninh Thành thực sự là sợ hãi, nhìn nghĩa trang trung quanh, nếu như tất cả thần ở đây đều bỏ ra ngoài thì bao nhiêu mạng cũng không đủ chết. người chắc chắn là mình không nói đùa, những người này đều là thần đi ra từ phần mộ đó chứ? Ninh Thành ca. Sao sắc mặt người lại khó coi như vậy? Mộ phòng lo lắng nói. Không phải là do tu luyện xảy ra vấn đề đấy chứ. Sắc mặt ta khó coi. Chết tiệt, ta có thể không khó coi hay sao? Ninh Thành thiếu chút nữa là mắng hắn. Một người từ cõi chết trở về thì ta không quan tâm. Nhưng người nói một đám thần vương từ cõi chết trở về. Các người còn mang họ đến. Ta có thể không sợ sao? Ta sắp đái ra quần rồi đây. Mấy, mấy vị, xin chào. Ninh Thành nạn ra một nụ cười méo mó, khô khốc nói. Mấy vị muốn nhìn gì cũng được. Hờ, tốt Giang Thái Huyền nhẹ giọng nói Đi gọi bên cạnh Ninh Thành run rẩy nhìn về phía hai người kia Các người rốt cuộc muốn làm gì Các người muốn chết thì chết đi Đừng có mang theo ta Có loại người mang bạn bè chết cùng không hả Đưa người lên đỉnh vinh quang Về mặt của mộ phong tràn đầy khao khát Đám thần vương đại nhân vừa mới sống lại Nguyên khí chưa khôi phục Cần một ít thần dược cho nên Cho nên các người dẫn họ đến chỗ ta Muốn chiếm dược tiền của ta sau Ninh Thành trong nháy mắt đã đoán ra Hai mắt quét chữ nữa thì bỗng cháy, không phải là chiếm, đây là cho ngươi một cơ hội, Dương Hoành nói, đám đại nhân hiện tại đang xuống cấp, nhưng không bao lâu nữa có thể khôi phục tu vi, trở về thiên cung, chúng ta tận tâm làm việc cho các vị đại nhân, tương lai có thể trở thành người đứng trên hàng tỷ cự thần binh. Ha <cười> Ninh Thành hận không thể xé xác hai người cười lạnh nói, nghe hay đấy, nhưng ngươi có thể cam đoan bọn họ sau khi khôi phục sẽ không giết chúng ta không? Kết quả tốt nhất là bỏ rơi chúng ta mà đi. Chúng ta thì tính là cái gì chứ Ninh Thành còn rất tự mình biết mình Thái thượng chân thần sơ kỳ Tu vi này đặt ở bên ngoài Có lẽ có thể trở thành tiểu tổ một phương Được tôn sùng, sống được một đời hạnh phúc Nhưng ở trong mắt những vị thần vương kia Chỉ là con kiến mà thôi Nhiều không nhiều mà ít cũng không ít Mấy vị lão tổ đều rất đáng tin Chúng ta chỉ tặng một chút thần dược Họ sẽ truyền cho chúng ta tuyệt học thái thượng Nếu chúng ta tận tâm làm việc Nhất định có thể đạt được chân truyền Dư hoàng trần đầy phấn khích Ninh Thành ca, người cũng biết đó, bọn ta vốn không có thần dược gì, chỉ có một ít thần dược cấp thấp, đều đổi thành tuyệt học thái thượng rồi, Mộ Phong lại nói. Ninh Thành trầm mặt đang định nói gì, Dư Hoành lại nói. Ninh Thành ca, người nghĩ xem, nếu như nhóm thần vương đại nhân muốn giết người lấy thần dược thì ai mà ngăn cản được. Nói cũng đúng, Ninh Thành thở dài, tuy rằng những vị thần vương này còn chưa khôi phục nguyên khí, nhưng nhiều người như vậy cho dù có yếu thì hắn cũng không thể phản kháng. Nghĩ tới đây Ninh Thành lại dối rắm. Chỉ là thần dược này cũng không phải do ta trồng. Một khi xảy ra chuyện gì truyền đến các vị trưởng lão bên kia thì xong đời. Trưởng lão, đó là thần vương Đình Phong đủ sức quyết sạch tất cả kẻ địch thần vương nhưng thần vương này còn chưa khôi phục nguyên khí sợ rằng không đủ lực chiến đấu. Không sao, về sao chúng ta sẽ đi theo nhóm các đại nhân còn ngu ngốc ở lại cái vùng đất chết chóc này làm gì? Mộ Phong cười nói Ninh Thành ca, đến lúc nhóm thần vương đại nhân rời đi nhất định sẽ mang chúng ta theo. Đừng lo lắng Đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì Cứ trực tiếp đẩy nó lên người bọn ta Dư hoành vỗ ngực Đây là cơ hội Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn ở lại đây Trông quay dược điền cả đời sao Ninh thành quả quyết lắc đầu Lần này có nhiều thần vương chui ra như vậy có quỷ mới biết lần sau sẽ bỏ ra bao nhiêu Lần này không chết Nhưng có lẽ lần sau sẽ trực tiếp giết ta Vậy thì ta đi tìm ai mà nói lý đây Lão tổ đại nhân Ninh thành đã đồng ý là đóng góp thần dược Mong đại nhân sớm ngày khôi phục Mộ Phong chạy tới cung kính nói Giang Thế Huyền khẽ gật đầu Đám người Long Hạo cũng không đợi được lâu Vội vàng ra sức đào bới Những vị thần vượng này đã nhịn bao nhiêu năm rồi chứ Ninh Thành lau mồ hôi Các ngươi có phải quá độc ác rồi không Một gốc cây thần dược cấp thần nhân Mà cũng không buông tha Mượn nhà đá của người một chút Long Hạo thu hoạch thần dược bỏ lại một câu Mọi người liền tiến vào nhà đá đóng cửa lại Để ba người bên ngoài Lão Tổ Đại Nhân đang khôi phục Chúng ta bảo vệ ở đây Mộ Phong tự giác nói Ninh Thành há hốc miệng cuối cùng không nói gì Việc đã đến nước này còn có thể nói gì được chứ Ninh Thành ca Để ta nói cho người biết Nhóm lão tổ đại nhân là tiền bối của nhân tộc ta Là đại anh hùng Ở thời đại của bọn họ Sự tồn vong của nhân tộc đang bị đe dọa Thật may mắn là Mộ Phong kích động nói Ninh Thành xứng sở Nhân tộc còn có đoạn lịch sử này sao Còn trong ngôi nhà đá mấy người đang thảo luận một phen Là bán tất cả thần dược Sau đó chờ một khắc mới đẩy cửa ra Lão Tổ Đại Nhân, Dư Hoành vội tiến lên đón Giang Thế Huyền khẽ gật đầu cùng Long Hạo cất bước Mộ Phong, Dư Hoành, Ninh Thành các người đều tới đây Lão Tổ Đại Nhân có gì dặn dò sao Ba người vội vàng đi tới Ninh Thành cũng bày ra vẻ mặt cung kính giả bộ lo lắng là mình sẽ bị đánh chết Ba người các ngươi căn cơ có vấn đề dùng độc đan quá nhiều Long Hạo nói Độc đan, sắc mặt ba người thay đổi Đại Nhân, bọn ta trúng độc sau Đừng lo lắng Ý của bọn vương là các ngươi dùng quá nhiều đan dược mà thủ pháp luyện chế đan dược lại quá kém, không thể luyện hóa dược lực một cách hoàn hảo, thế cho nên mới sinh ra độc đan ảnh hưởng tới căn cơ của các ngươi, Long Hạo nói. Ba người thở phào nhẹ nhõm, chỉ là độc đan như thế thì không chết được. Các ngươi cũng đừng không lo, độc đan này nếu nhập vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến thành tựu sau này của các ngươi, Long Hạo nghiêm túc nói, các ngươi nếu muốn trở thành thần vương thậm chí thần hoàng thì phải tiêu trừ độc đan. Ba, đại nhân Ba người vội vàng nhìn về phía Long Hạo, ý này là muốn bồi dưỡng bọn ta trở thành thần vương hay sao? Đây là hỗn độn đan, mượn đan dược và thần dược có ngươi để phối chế, nó có thể thay đổi thiên phú của các ngươi, luyện thân thể thân hồn của các ngươi, xua tan đan độc." Long Hạo nói, "Chỉ là thần dược quá ít chỉ có thể phối chế ra vài viên, các ngươi ăn vào đi." "Vâng." Mộ Phong và Dư Hoành không chút do dự ăn vào, Ninh Thành có chút do dự, nhìn đám người Giang thái huyền chỉ có thể nuốt xuống. Nếu không dùng thì đưa ta, lòng hạo thở ơ nói. Thứ này đối với bọn ta cũng có ích. Ba người luyện hóa một phen loại bỏ một chút tạp chất hắc ám. Một mùi hôi thối ập tới, ba người vội vàng vận chuyển thần lực rũ bỏ tạp chất. Một dòng nước úp tới bao phủ ba người, giúp bọn họ thông suốt. Ta cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, thần lực cũng vận chuyển nhanh hơn một chút. Mộ phong kinh ngạc nói. Dư hoành gật đầu liên tục, Ninh Thành cũng rất vui. Bọn ta muốn khống chế các người, không cần thần dược. Long hạo tự đắc nói. Dù sao hiện tại thần dược đối với bọn ta là rất trân quý. Dùng để khống chế các ngươi thì thật là lãng phí. Vâng, đại nhân nói đúng. Cả ba gật đầu lia lia. Hôn độn đan này quả thực hữu dụng. Hơn nữa rất đáng kinh ngạc. Thần hồn cũng được thông suốt không ít. Cảm giác phù hợp với pháp thắc tiền địa tăng nhiều. Được rồi, như vậy đi. Đợi đi tìm xem có thần dược không. Đời bọn ta khôi phục thì các ngươi cũng có lợi không ít. Lòng hạo nói. Ở thần giới tuy rằng Vạn năm thiên cổ đã trôi qua Nhưng mà bổn vương vẫn giữ lại thập vạn kho báu Có bí pháp bảo hộ Người ngoài đừng mơ tưởng mà lấy được Mười vạn kho báu ư Ba người trợn to con mắt Người chắc chắn là mình không chém gió đấy chứ Thập vạn kho báu Người chém gió cũng giỏi đấy Sắc mặt giang thái huyền tối sầm lại Để các ngươi chém gió cũng không sao Nhưng đừng chém lớn như vậy Có được hay không chứ Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhá. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.